thấy Liễu Vĩnh đúng là đi tới góc vườn Đông Bắc trồng rau dưa, cô ta mở rẽ về phía vườn hoa, gọi một nha đầu nhanh nhẹn đi lại, xài tử nha đầu lặng lẽ đi tìm Chu Tư, nói Liễu Vĩnh đợi ở góc vườn Đông Bắc. Nói xong, cô ta còn cẩn thận cành dặn tiểu nha đầu không được để lộ cho người khác. Tiểu nha đầu gập đầu lìa lệ, thấy tiểu nha đầu đi rồi, Bạch Đào hừ một tiếng rời người đi tìm Chu Mẫn Mẫn. Chu Mẫn Mẫn chứng kiến màn khóc lóc ầm ầm của Ngô Ngọc Y, không đành lòng nhìn Lâm Mịch xấu hổ, vội kéo tay Lâm Mịch ra khỏi phòng. Chu Mẫn Mẫn vừa thấy Bạch Đào đi tới, liền cười nói: "Người đi đâu, giờ mới thấy mặt?" Không đợi Bạch Đào trả lời, Chu Mẫn Mẫn quay sang Lâm Mịch, nói: "Néo lạc nửa ngày, Cô cũng sọc sệt rồi, để Bạch Đào đưa cô đi sửa sen đầu tóc lại, ngay bên kia thôi, chuyện ở đây sẽ có người xử lý ổn thỏa. Bạch Đào nghe thấy thế, tiến lên đỡ tay lâm mịn, dẫn nàng đi về phía phòng thay quần áo ở bên kia. Ở đó, tự có người hầu hạ việc chảy đầu sửa mặt. Mới chảy đầu búi tóc xong, đã có tiểu nha đầu đi vào cười nói. Bạch đào tỷ tỷ, tiểu thư nói tạm thời không cần ra chỗ bữa tiệc. Tiệc đường rẽ qua vườn dưa nhìn xem dưa chuột đã chín chưa. Nếu chín rồi thì cho người hái một ít, để đấy xem ai say quá thì ăn cho tỉnh rượu. Nếu lầm tiểu thư muốn vào vườn dưa đi dạo một chút thì bạch đào tỉ tỷ hộ tống cô ấy. Tiểu nha đầu nói xong lui xuống, bạch đào quay sang lâm mị nói, Nói đến mới nhớ. Cách đây không xa có vườn trồng dưa chuột, không bằng cô nương qua đấy tản bột một chút. Chuyện xảy ra tối nay khiến Lâm mệnh rất phiền lòng. Có điều tô phủ không phải nhà của nàng, nàng lại là do tô phu nhân đưa tới, không thể ra về trước. đương nhiên là muốn tìm tô phu nhân cùng về, nhiều người biết khó giữ chuyện. Chuyện tối nay không biết đã có những ai đều hay biết rồi. Bây giờ nàng ra vườn hoa, khó tránh khỏi người khác chê cười. Không bằng đi dạo với chu mẫn mẫn một chút, chờ đến giờ về thì cùng tô phu nhân trở về. Lâm mịt nghĩ đến đó thì quay sang Bạch Đào nói. Nghe nói hầu Phủ có một giống dưa chuột hải ngoại, chuyên dùng để giải rượu, rất có hiệu quả. Đúng là muốn nhìn một lần Bạch Đào liền vừa miêu tả hình dạng mùi vị giống dưa chuột kia Vừa dẫn đường lâm Mị đến vườn dưa Bên kia, liễu vĩnh vòng qua vườn hoa Sẽ vào cửa tròn Đi mất hai khắc đến góc vườn đông bắc trồng dưa Giữa vườn dưa là một ngôi nhà bằng cỏ chanh Bên trái nhà cỏ là một thửa ruộng Được phân chia thành từng khoảnh riêng biệt có khoảng trồng một giống khoai không biết tên, bên phải trồng các loại rau dưa ở các khoảng khác nhau, xen với nhà cỏ thì trồng dưa chuột. Liễu Vĩnh biết, bởi vì mẫu thân vẫn bình hầu nhớ quê nhà nên cho người thiết kế ra một căn nhà cỏ trồng rau dưa bên cạnh. Mỗi khi nhớ quê, bà cụ lại đến ngồi một lúc. Ba năm trước, mẫu thân Vĩnh Bình hầu tạ thế, ngồi nhà cỏ này Vẫn không bị phá đi Mỗi khi rỗi rãi Vĩnh Bình Hầu lại đến ngồi Còn tìm giống dưa chuột lạ về trồng Giống dưa này nổi tiếng khắp Kinh Thành Là đồ giải rượu cao cấp Hôm nay mở tiệc Người Hầu trong vườn dưa Chạy ra chỗ khác xem nấu nhiệt Vườn dưa này mới thành nơi không người Đúng lập nơi u nhã tỉnh mịch. Liễu Vĩnh chấp tay đi vòng ra phía sau nhà cỏ một vòng, xong mới đẩy cửa gỗ bước vào. Trong nhà cỏ có một giường, một bàn, hai ghế, tất cả đều sạch sẽ. Trên bàn còn có một bầu rượu, hai chén, mấy đĩa đồ nhắm nhỏ nhỏ, dường như là được chuẩn bị tỉ mỉ. Liễu Vĩnh nhìn trong nhà cỏ một lượt, sau đó dùng thanh gỗ chống cửa sổ lên, lúc này mới nhìn ra ngoài thăm dò. Thời có chút nghi hoặc, mẫn mẫn hẹp tà đến đây, không lẽ vẫn bị người khác giữ chân? Hiện nay triều đình chia làm hai phe, một phe do Vĩnh Bình Hầu làm đại biểu, gồm các nhân sĩ quyền quý, một phe do tể tướng đại nhân cầm đầu, gồm các thế gia đại tộc. Hắn vẫn xem xét thời thế, thấy cũng đã đến lúc phải đưa ra quyết định, không thể tiếp tục do dự nữa cây đại thụ như vĩnh bình hầu cần sớm dựa vào mới tốt không phải hắn cho rằng vĩnh bình hầu đáng tin cậy hơn tể tướng đại nhân mà là do hắn nhận thấy rất rõ ràng đường kim thánh thượng áp dụng thuật cân bằng sẽ không để phe của vĩnh bình hầu hay phe của tể tướng đại nhân áp đảo phe kia thế nên bất kể phe vĩnh bình hầu cũng tốt Phè tệ tướng đại nhân cũng tốt Đều là người được thánh thượng trọng dụng Lúc này hắn quyết định chọn chu Mẫn Mẫn Không phải vì dung mạo hay tài hoa Của chùa Mẫn Mẫn trội hơn thiên kiêm nhà tể tướng Trái lại, có những khía cạnh chu Mẫn Mẫn hoàn toàn không bằng thiên kiêm nhà tệ tướng tể tướng đại nhân quyền nghiêng triều đình Trên phương diện địch đoạt chuyện quốc gia đại sự Không ai so sánh được với ông ấy Ít nhất kẻ đó cũng chưa xuất hiện Nhưng phải biết rằng Địa vị càng cao Tương lai sẽ ngã càng đau Trung quy sẽ có một ngày Để tướng đạt nhân phải cáo lão hồi hương Nhưng tức vị của Vĩnh Bình Hầu Lại là cha truyền con nối Không đề cập đến chuyện năng lực Của Vĩnh Bình Hầu Kẻ đồng trang lứa với hắn là Chu Tư Chính là một tên mạnh vì gạo Bạo vì tiền Nếu không có sự kiện gì bất ngờ nảy sinh Trắng. Sự hưng thịt của Vĩnh Bình hầu Phủ sẽ dài lâu hơn tại Tướng Phủ Chỉ có từng đấy lý do thôi sao? Liễu Vĩnh tự cười giễu cợt bản thân một tiếng Đúng vậy, không đơn giản vì thế Một nguyên nhân khác là Dù hắn muốn vứt bỏ quá khứ của bản thân Cũng không thể vứt bỏ hoàn toàn Hắn vẫn nhớ, hai năm trước Khi hắn lên kinh dự thi Có lần, một thư sinh trọ cùng nhà trọ mời mọi người lên tủ lầu uống rượu. Thư sinh kia đứng bên cửa sổ, thấy một thư sinh khác ở dưới đường đang tìm nơi nương tựa. Thư sinh kia kích động xuống lầu, muốn gọi thư sinh dưới đường cùng lên lầu uống rượu. Mọi người trên lầu vừa trò chuyện vừa nhìn xuống đường. Thấy thư sinh tìm nơi nương tựa đi mất, thư sinh xuống lầu tìm người, không để ý, đụng phải một cổ kiệp nhỏ hoa lệ mới dừng. Màn kiệu vén lên, một thiếu nữ xinh đẹp vinh váo bước xuống, tức giận nói gì đó. Sau đó, thư sinh kia cuối người xin lỗi, khi thiếu nữ gần đi còn ném lại một ánh mắt khinh thường miệt thị. Thiếu nữ kia chính là thiên kiều nhà tể tướng. Sau đó, hắn đổ trạng nguyên, khi đến tể tướng phủ thăm hỏi, thiên kiều nhà tể tướng nấp sau bình phong nhìn lén, tấm bình phong đổ xuống tiếp nữa hắn và thiên kim nhà tể tướng có mấy lần tình cờ gặp mặt cô ta ám chỉ ngầm tể tướng đại nhân có chút tán thưởng hắn sau này nếu được tể tướng đại nhân nâng đỡ tất là hắn có thể thể hiện năng lực giữa triều đình nhưng đáng tiếc một lẽ, hắn không thể quên được ánh mắt khinh thường mà thiên kim tể tướng nhìn thư sinh nghèo kia liễu vĩnh vẫn nhớ Sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân dắt tay hắn đi khắp nơi cầu xin giúp đỡ. Sau lưng, hắn thường thấy thân thích và trưởng bối trong họ bỏ lại ánh mắt kinh thường. Khi đó, hắn là đồng môn với mạc song bách, thường đến mạc già mượn sách. Lão già và phu nhân nhà họ mạc mặc dù không nói gì, nhưng trong nhãn thần của những người khác trong nhà họ mạc từng xuất hiện ánh mắt đó. Trước khi hắn lên kinh dự thi, Mẫu thân ngã bệnh, sợ không trụ được đến lúc hắn lấy vợ, hắn từng nghĩ tới chuyện hỏi cưới Mạc Song Kỳ, nhưng khả năng đó chỉ có thể thực hiện sau khi hắn công thành danh toại, nếu hắn thất trượt, tức là nhà họ Mạc sẽ không gả Mạc Song Kỳ cho hắn. Nghĩ thông chuyện đó, hắn dùng thái độ dưỡng vàng đối diện ám mắc Mạc Song Kỳ, chút tình cảm thời niên thiếu giờ không còn chút tung tích gì. Lần này gặp lại Mạc Phong Kỳ, hắn không còn là Liễu vĩnh trước kia, đương nhiên không nhắc nhở gì đến chuyện cũ với Mạc Phong Kỳ. Sau khi đổ trại nguyên, hắn áo gấm về quê thì đã là lúc mẫu thân bệnh đến liệt giường. Khi đó, mẫu thân cầm tay hắn nói: "Con ơi con, mẫu thân không chờ được đến lúc con lấy vợ rồi." Hắn nói: "Mẫu thân mẹ thích con giàu như thế nào, còn tìm một người để cưới ngay lập tức. Con giàu ta muốn, đường nhiên là xuất thân danh môn, tài mạo song toàn. Mậu thân mỉm cười nói nhỏ, thanh âm càng lúc càng yếu ớt. Buổi chiều hôm đó, mậu thân chút hơi thở cuối cùng. đúng vậy, liễu vĩnh hẳn muốn kết hôn với một cô gái xuất thân danh môn, tài mạo song toàn. Cũng muốn lấy nhà vợ làm bàn đạp cho sự nghiệp bản thân. Suốt hai năm, sao có thể không tìm thấy cô gái như thế? Nhưng tại sao hắn vẫn trì hoãn chuyện hôn nhân? Bất luận thế nào, hôm nay đến đây chờ chùa mẫn mẫn? Chính là câu trả lời cho chuyện đó. Quay lại với tôi trọng tin, giờ hắn tâm tình ảm đẹp. Bất trì bất giác đã uống liền mấy chén. Chù từ thấy hắn có phần khác thường, giật chén rượu, nói Trước kia cậu cũng là một người có chủ kiến, xào lúc này là lằn nhằn thiếu dứt khoát thế. Nếu đã không cưới biểu muội không được, tất sẽ có biện pháp, hà tất phải mượn rượu tiêu sau. Có biện pháp gì? Tôi chọc tên ủ rũ. Nếu có biện pháp, tôi đã từ hôn từ lâu, việc gì phải rầu rỉ? Vậy cậu thật sự không tiếc từ hôn với vị hôn thê xinh đẹp kia? Bị từ hôn rồi, nếu muốn tìm một đám khác, chỉ sợ chắc chở trăm bề. Chù Tư đảo mắt, lặng lẽ kéo tôi trọng tình vào góc nói, Nếu cậu không tiếc, tôi có biện pháp này. Cậu nói đi, tôi trọng tình biết chu Tư là tay lãng tử tình trường đối với thiếu nữ, hắn rất có kinh nghiệm. Không chừng lại có biện pháp khuyên được lâm mị chủ động từ hôn. Không biết là do rượu hay vì lý do gì khác, mặt chu tư đỏ một cách rất khả nghi, hắn thầm thì vào tai tôi trọng tin mấy câu. Tôi trọng tin vừa nghe, khoảng sợ đến tỉnh cả rượu, chừng mắt nhìn chu tư nói, cách đấy mà cậu cũng nói ra được. Xem đi, tôi đã nói là cậu không đành lòng mà quả không sai chút nào. Đàng nào cũng nói ra rồi, không thu lại được, chu từ về nói hết ra cho xong. Tôi và cậu cùng là đàn ông, sao không hiểu lòng nhau? Cậu và biểu Muội, tất nhiên là tình cảm sâu nặng, nhưng hai người lớn lên bên nhau, nào có cảm giác mới mẻ. Vị hồn thề kia của cậu, yếu điệu mềm mại như lá liễu trong gió. Các hẳn, ha ha, nếu có thể lưỡng mỹ kim thu Còn gì để sau? Tô chậm tin tiếp tục lắc đầu. Chưa nói đến chuyện biểu muội sẽ không đồng ý, Ngày chính Lâm Mỹ cũng sẽ không đồng ý. Nếu đã vậy, hãy làm theo biện pháp của tôi. Trừ từ cúi đầu cười một tiếng. Dù sao mẫu thân của tôi cũng có vẻ thích Lâm Mỹ. Rất nàng về hầu phủ, đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Cậu cũng không cần phải nấy. Không được! Không được! Tôi Trọng Tinh thốt lên, tôi không thể làm ra chuyện đó. Chu Tư lườm quát tôi Trọng Tinh một cái, không bỏ được cũng không cam lòng, hà tất phải tìm cớ nữa, nếu không bỏ được, cần gì phải rầu rĩ. Chẳng lẽ bản thân thật sự không bỏ được? Tôi Trọng Tinh đột nhiên nhớ đến bộ dạng nhũn người của Lâm Mị, bụng dưới nóng lên, thật sự có cảm giác không cam lòng mơ hồ xuất hiện ờ Trạng Nguyên đi đâu rồi? Chủ Từ soi mối tôi trọng tinh xong, quay đầu lại chẳng thấy Liễu Vĩnh đâu. Một nhà đầu nhanh nhẹn tiếng lên bẩm báo. Thiếu gia khi nô tỳ vào thấy Liễu Trạng Nguyên hình như đi về phía vườn dưa góc đông bắc. Uống rượu xong đến đó ăn dưa giải rượu đúng là ý hay. Chú Từ vừa nói vừa lôi kéo tôi trọng tinh. Đi đến vườn dưa ăn dưa giải rượu. Nhân tiện nghĩ việc pháp cho cậu Hết chương 13 Chương 14 Nó là dưa chuột Hoàng hôn ngã bóng Mặt trời xuống núi Những tia nắng cuối cùng rọi xuống nhân gian Bạch Đào vừa nói chuyện với Lâm Mỹ Vừa dơ một cái mũ rộng vành ra Đưa cho Lâm Mỹ cười nói Lâm Tiểu Thư Đây là vườn dưa Không có cây bóng râm Cô nương đội tạm Mũ này vô để che nắng Mặt trời đã xuống núi Sao còn phải đội mũ? Tuy là Lâm Mị nói thế Nhưng thấy Bạch Đào cố chấp đội mũ cho nàng Cũng không tiện cự tuyệt Chỉ có thể để yên để cho nàng ta đội mũ vào Vì sim y bị ướt Lâm Mị phải mượn sim y của Chu Mẫn Mẫn Kiểu tóc mà Bạch Đào búi cho nàng Cũng là kiểu tóc chùa mẫn mẫn thường búi, lại thêm vóc người của nàng và chùa mẫn mẫn không khác biệt là mấy, nếu không đối diện chồng cự đi gần, chỉ nhìn từ xa có là ai cũng nhận lầm, Lâm mị chính là chùa mẫn mẫn. Thấy Lâm mị cứ từng bước từng bước xà chừng vào bẫy, bạch đào cũng có chút ấy nấy, nhưng là chỉ một thoáng liền kiên định lập trường. Là tử thư người ta và Tô Thứ Gia là Thanh Mai Trúc Mã Vốn là một đôi trai tài gái sắc Nàng ta đột nhiên chen vào Kẻ xài chính là nàng ta Đã biết mình chen ngang phá đám Lại không chịu tự hôn Cố tình chia uyên rễ thúy Sai càng thêm sai Là tử thư người ta tuy có đặc bẫy Nhưng người ta cũng không gán nàng với phường hạ lưu Xem đi Người ta là an bài cho nàng một trạng nguyên, nếu là ngô ngọc y gì đó, chỉ sợ cầu còn không được. Về vấn đề bị bắt quả tan rồi, lữ trạng nguyên sẽ để nàng là vợ cả hay là thiết, chỉ có thể chờ xem vật may của nàng đến đâu. Nhưng theo ta thấy, khả năng nàng làm được vợ cả không lớn. Về phần tiểu thư nhà ta, chứng kiến chuyện này. Đủ để cô ấy chết lòng, không chừng vì ta có công báo tin, còn có thể đồng ý không gã ta theo gã sai vặt, hạ đẳng nào đó nữa. Dọc theo đường đi, Bạch Đào giới thiệu tên gọi của các loại rau dưa, lại miêu tả rau dưa đó làm ra các món ăn ngon miệt thế nào. Lâm mị đi dạo nhằm giết thời gian, rồi tìm tô phu nhân cùng về, thấy Bạch Đào hăng say kể chuyện cũng đành giả vờ lắng nghe hai người tản bộ một lúc thì trời tối hẳn sao không thấy tiểu thư nhà ngươi đâu lầm mị nồm nóng muốn đến nhà cỏ tìm chu mẫn mẫn rồi cùng về đến gần nhà cỏ rồi vẫn không thấy bóng dáng chu mẫn mẫn hay người hầu nào nàng nhìn xung quanh cười nói khung cảnh đẹp thế này không lẽ tiểu thư nhà ngươi chưa thưởng thức đã vào nhà cỏ ngồi vườn này tuy đẹp nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế này tiểu thư nhà ta không lạ lẫm gì đương nhiên không còn cảm giác háo hức hẳn là đang ngồi nghỉ trong kia bạch đào cười dài tiến thêm mấy bước ý đồ che bớt bóng dáng lâm nhị dẫn dắt lâm nhị đi về phía nhà cỏ liễu vĩnh đứng ở trước cửa sổ nhìn ra thấy xa xa có một thiếu nữ dáng vóc xinh đẹp mặc xin y đỏ đội mũ rộng vành chậm rãi đi đến Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng theo sim y và kiểu tóc kia thì đúng là chù mẫn mẫn. nha hoàng đi bên cạnh cũng là bạch đào mà hắn hay gặp, liền có chút an tâm. Bạch đào đột ngột xảo bước, chùa mẫn mẫn dường như muốn đuổi theo, cũng bước nhanh hơn. Vòng eo lắc nhẹ, mép váy khẽ phất lên như bị gió thổi qua, vẹt phần khiêu gợi, không khỏi cười khẽ. Chẳng lẽ biết ta đứng bên cửa sổ nhìn? Nên cố ý khiêu khích. Hắn cười yếu ớt, lùi lại mấy bước, ngồi xuống ghế, tự rót một chén rượu, chặt rãi nhấp một ngực. Hắn không vội nuốt xuống, mà nhắm nhát từ từ, đoán xem rượu này là rượu gì. Có mùi hoa hạch lướt qua đầu lưỡi, hắn liền tin tưởng đây là rượu hạch hoa nổi danh. Một chén rượu đi xuống, tứ chi liền rạo rực, tìm đập thành thịt. Loáng thoáng chút hưng phấn Hơi men bốc lên Để vĩnh cười khẽ Chẳng lẽ rượu không say người Người tự say Cũng đúng Bao năm nay Hắn sống nghiêm khắc kham khổ Có đến thanh lầu Cũng chỉ giới hạn Ở uống rượu, giải giao Tuyệt đối không ngủ lại Càng không giống các tài tử khác Lấy việc có một vài hồng nhan Làm kiêu ngạo Trong trạng nguyên phủ, hắn không thuê mướn bất cứ nhà hoàng hầu gái nào, chỉ giữ một bà vú chăm sóc từ khi hắn còn nhỏ đến giờ. Vì lẽ gì phải thế? Vì hắn muốn cưới một thiên kim nhà quyền quý, không thể để kẻ khác tóm được chút nhược điểm nào. Một lòng chung sống với tiểu thư, yêu thương tiểu thư đến cuối đời. Nhưng trung quy, hắn vẫn là thanh niên trai tráng, thi thoảng uống rượu cũng nảy sinh giấc mộng xuân. Lúc này, gia nhân ước hẹn, rụt ngon kề môi, bước chừng phù phiếm, tinh thần nhộn nhạo thật như cõi mơ, nhịn từng ấy năm, cũng nên cưới vợ rồi. Chù mẫn mẫn, giống như đĩa cải sao này, chỉ cần hạ đũa là bị nuốt trọn Liễu Vĩnh dơ đũa lên, chậm rãi duỗi tay về phía đĩa cải xào gắp một gắp lên, can địch cho vào mồm, lại thấy có tiếng động ngoài cửa. Vội bỏ gấp cải xào xuống, buồn đũa, cư dài đứng lên, nắp ra sau cửa. Sau khi quyết định xong, hắn rất có tâm trạng cùng cô bé nhà quyền quý này chơi vài trò lãng mạn cho cô bé đẹp lòng. Tương lai thành thân rồi, đây sẽ là những thái ngày kỷ niệm tươi đẹp nhất, là những hồi ức khó quên nhất. Cửa vỗ bị đẩy ra một nửa Có tiếng bạch đào vang lên tiểu thư bộ ta có chút không ổn ta phải đi chỗ này một lát tiểu thư tự vào trong đi sao không thấy ai nhỉ cửa gỗ vừa mở lâm mỹ đã thấy trên bàn bày rượu và thức ăn nhưng không thấy người nào không khỏi ngỡ xa nàng đang định trả lời đã bị bạch đào đẩy ngã vào trong không tránh khỏi việc lão đảo ngã chui vào phòng lại nghe thấy giọng nam trầm vang lên mẫn mẫn tiếp theo thân thể bị kẻ đó đỡ lấy khí tức đàn ông đập vào mặt nàng không kịp bịt mũi hai chân mềm nhũn cột sống như chảy ra không đứng được nữa chỉ có thể liều mạng cắn môi thầm ra lệnh cho bản thân phải đứng thẳng rồi chạy trốn nhưng càng giải vua thân thể càng thêm mềm nhũn trong phòng quá tối Người đàn ông trước mắt là ai Nàng thật sự không nhìn ra Liễu Vĩnh thấy cửa bị đẩy ra một nửa Lại nghe thấy tiếng bạch đào liền sụt đầu lại Để chu mẫn mẫn vừa vào Hắn sẽ dùng tay bịt mắt cô bé Dịu dàng hỏi Đáng phèm ta là ai Nhưng không ngờ chu mẫn mẫn chẳng nói tiếng nào Lại bất ngờ ngã chúi vào phòng Hắn đương nhiên không chút nghĩ ngợi vươn tay ra đỡ, đỡ rồi mới nhặt ra cô gái này toàn thân mềm nhũn, hình như có chút bất thường. Hắn chưa kịp suy nghĩ gì thì cửa gỗ đã bị đóng sập từ phía ngoài. Phản xạ có điều kiện khiến hắn đẩy cửa đã thấy không mở được nữa. Cô gái trong lòng lại như không còn chút sức lực nào, đứng cũng không vững, khiến hắn không có biện pháp đi xem xét tình huống ngoài cửa. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy khí chất không ổn, như bị điểm phải huyệt gì đó, máu huyết toàn thân hắn trào dâng, nóng rực cả người. Địa phương luôn bị áp chế, giờ cũng sục sịch ngóc đầu dậy. Cô gái trong lòng thơm như kẹo đường, tản mát ra một mùi hương chích người, tự như nói, tới ăn đi, tới ăn đi. Thân thể tùy đàn vẫy gọi, nhưng lý trí vẫn còn, liệu vẫn biết bản thân đang bị kẻ khác hãm hại. Chỉ có thể cắn mạnh đầu lưỡi, nỗ lực tỉnh táo, Khang giọng hỏi cô gái trong lòng, Cô là ai? Không chờ cô gái đáp, hắn tháo mũ nàng ra, Dưới ánh sáng leo lét, gương mặt nàng hồng rực, Mịn nhãn như tơ, cắn môi thở gấp, Rõ ràng là nàng cũng trúng mịn dược. Bằng tốc độ sắm xét, Lâm Mị liền hiểu đây là một cái bẫy. Về chuyện do ai thiết kế, Là mình tú hay là Tô trọc tinh, Đã không còn quan trọng Quan trọng là nàng phải nhanh chóng Nghĩ cách ra khỏi nhà cỏ Buông ta ra Lần mịt lên tiếng mà như tình nhân nghỉ non Lại thêm thở dốc Vô cùng dục hoặc Liễu Vĩnh vừa nghe thấy ngữ khí đấy liền cảm thấy đến vành tai cũng cứng đờ Trước giờ Liễu Vĩnh chưa từng hay biết Một cô gái chúng mịt dược Có thể khiêu gợi đến lúc này Dường như người không xương ồn vào trong ngực Mềm mại như bông Thơm thò không thể tả Nhưng hắn cũng biết Việc khẩn cấp trước mắt Là phải rời khỏi nhà cỏ Càng nhanh càng tốt Không thể chờ mắt đứng chờ Kẻ khác đến bắt quả tan Cắn nét lên môi Nhờ đau đớn Ý thức có chút tỉnh táo lại Nếu vĩnh mới buông được cô gái trong lòng ra Dùng toàn lực đi mở cửa Nhưng cửa bị khóa trái kỹ càng Trong lúc nhất thời Sao có thể mở được Rời được vòng tay của Liễu Vĩnh Cột sống Lâm Mị cứng cáp hơn Thấy Liễu Vĩnh mở cửa không ra Vì tình thế cấp bách Ngàn cân treo sợi tóc Nàng hô Nhảy ra bằng cửa sổ đi Cửa sổ quá nhỏ Ta không chui được Liễu Vĩnh cắn môi lần nữa Liếm liếm bờ môi rỉ máu, Nhìn Lâm Mị nói Người cô mềm nhũn như không xương Nếu chui được đầu qua Thì có thể ra ngoài Tiền Anh giúp tôi một tay. Lâm Mị cũng biết rõ, Nếu để Liễu Vĩnh ra ngoài, Một mình nàng ở lại, Vẫn nguy hiểm như cũ, Không bằng, Đang tự ra trước. Ý chí phải mạnh mẽ như nào, Mới có thể trong tình huống chúng mịt dược, Mà ôm một cô gái cũng chúng mịt dược. Đẩy ra ngoài cửa sổ, Liễu Vĩnh vừa đẩy Lâm Mị qua cửa sổ, Vừa bội phục chính mình. Cánh tay đàn ông Việt ngang hông, khí tức bao trùm toàn thân làm mị cảm thấy người như tan chảy đến nơi mềm nhũn vô lực chỉ có thể lẩm bẩm nói có cây gậy chống cửa sổ chọc và eo ta cái thứ chọc và eo nàng không phải cây gậy chống cửa sổ mà là một vật rất khác gương mặt tốn tú của liễu vĩnh đỏ bừng máu nóng toàn thân dồn hết về một chỗ nào đó Cờ hồ muốn kéo lầm mị xuống khỏi cửa sổ, đi tìm lạc thú trước mắt rồi tính sau. Lấy cây ghế chống cửa sổ ra đi, ta khó chịu. Lầm mị đã thò được đầu ra ngoài, nhưng lúc Liễu Vĩnh đẩy nàng qua khung cửa, nàng nói chuyện nhầm về sự chú ý. cạnh cửa sổ có mấy dây leo, có mấy trái dưa chuột lũng lẳng. Trong lúc lúng cuốn, Liễu Vĩnh duỗi tay ra ngoài ngắt một trái dưa chuột. Đưa tới trước mặt Lâm Mị nói, là nó chọc vào eo của cô. Cô nghe nói miệt dược rất lợi hại, ta tự có biện pháp giải quyết, không biết nàng có biết cách giải quyết không? Nghĩ đến đó, hắn nhét trái dư chuột vào miệng Lâm Mị, ghép vội mũi trái rồi nhanh chóng nói, nếu có khó chịu, cắn nó để nén khó chịu xuống, chịu đựng một chút là ổn thôi. Bên ngoài có cây gậy trúc, cô tìm lấy một cây mà chống đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Liễu Vĩnh nói dứt lời đã đẩy được Lâm Mị ra ngoài hẳn, tiếp theo hắn đóng cửa sổ đánh rầm một cái, chốt chặt ngồi chờ trong bóng tối. Khí tấm đèn ông dần tư tán, cuộc sống Lâm Mị dừng cứng đắc lên, nàng cầm trái điều chuột, đứng thẳng lên, thấy trời đã tối đen, xa xăm, có ánh sáng đèn lồng đi về phía này. Thế chương 14.